Tạm xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả, đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh độc truyện chi Bây giờ là giờ phút và chúng ta lại được gặp nhau vào khung giờ phát sóng chuyện buổi tối, tiếp tục gửi đến cho quý vị nội dung tập của câu chuyện Mục tiêu cuối cùng. Và quý vị ơi, ngày hôm nay cũng chính là tập cuối của câu chuyện này rồi. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe để rồi xem liệu rằng Trúc Anh và anh chàng Tiên Kiệt có hóa giải được tất cả mọi thù hận và quay về bên nhau hay không.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 tại vùng biển phía nam của Philippines có một trận đánh lớn giữa người của Kiệt và bọn cướp biển. Lão Tần đã dự tính được chuyện này nên đem tiền ra giao dịch với bọn cướp biển để đảm bảo mạng sống cho mình. Nếu ở trên đất liền bọn cướp biển đó không phải là đối thủ của Kiệt, nhưng đây là địa bàn của chúng nó, phe của Kiệt đang ở thế yếu hơn. Đoàn tàu của anh có ba chiếc thì đều bị mấy chục con thuyền lớn nhỏ của bọn cướp biển vây kín. Vì bất đồng ngôn ngữ, chúng không hiểu được những gì Kiệt nói. Nên việc đàm phán trở nên bất lợi. Bọn cướp biển không phải là những tên hiểu lý lẽ. Chúng thấy tên nào nhiều chuyện và lắm mồm là vùng dao giết ngay lập tức. Đại ca, phía đồng phòng ngự yếu. Nếu như tàu của chúng ta bẻ lái sang đấy, chắc chắn là có cách à? Kiệt lắc đầu không đồng ý với ý kiến của đa vè. Đi hướng đó, chỉ còn tàu này thoát được. Ba chiếc còn lại chắc chắn sẽ bị mắc kẹt. Lúc đó bọn cướp biển sẽ tức giận mà ra tay. Giết chết anh em của chúng ta. Thế bây giờ chúng ta phải làm gì? Cứ nghỉ ngơi. Tạm thời thỏa hiệp, chờ lại báo tin cho Roland và anh Phong. Cao đoàn của Kiệt làm theo lời của thủ lĩnh. Tạm thời giơ tay đầu hàng. Từ lúc bị vây bắt, Kiệt quan sát nhân lực giữa bên mình và bên địch. Nếu cứng đầu đánh trả, e rằng số người an toàn trở về chỉ đếm trên đầu ngón tay. Lần này xong tới vùng biển Philippines, anh đã quá liều lĩnh khi không nghiên cứu trước tình hình vùng biển này. Thật là may, anh để Layla ở lại. Sau 24 giờ nếu không thấy anh báo tin về, Layla sẽ tìm cách cứu trợ. Trong phòng làm việc của tổng giám đốc công ty Diamond, phòng đang chăm chú nghe giám đốc Lâm báo cáo tình hình buôn bán cho showroom một tháng qua thì đột nhiên điện thoại đổ chuông. "Lát nữa tôi qua chỗ giám đốc lấy bản báo cáo chi tiết, giờ tôi có chút việc đột xuất." Ông Lâm hiểu tính của thằng cháu mình. Nếu không có chuyện gì hệ trọng, chắc chắn không cắt ngang công việc như vậy. Ông biết ý rời khỏi phòng. ngay khi giám đốc Lâm vừa đi, Phong nhẹ nhàng nghe máy. Alo tôi nghe. ừm tôi biết rồi. Nghe Lai La nói xong, Phong nắm được tình hình của Kiệt. Anh ấn máy gọi điện cho vợ lên phòng gấp. Trang vừa mới bước vào phòng, bị anh kéo lên sofa, dặn dò đồ thứ và bắt đầu lo lắng bất an. Vậy là anh trai em xảy ra chuyện rồi sao? Tạm thời thì chưa. Lát nữa máy bay riêng của jolan đổ ở sân sau. Anh qua đó và đi luôn với cậu ta. Thế bao giờ anh về? Anh chưa biết. Nhưng anh phải cố gắng làm xong việc để về với em và con. Em cứ bảo anh đi công tác đột xuất để mọi người trong nhà đỡ lo nhé. Phòng càng nói như vậy lại càng khiến Trang đứng ngồi không yên. Trước đây mấy lần anh thoát chết trong gang tấc suýt làm cô lụy tim. Chuyến đi lần này nguy hiểm như vậy, không biết anh có đủ may mắn như những lần trước hay không. Nhưng chàng ý thức được rằng mình không thể ngăn cản phong bởi vì người anh đi cứu không chỉ là anh em chí cốt mà còn là anh trai của cô. Chàng theo anh ra tận sân bay, trước khi lên máy bay, rô lần vỗ vào vai của Trang. Chị dâu à, chị đừng lo, có em đi cùng, việc này dễ như trở bàn tay, em lấy tính mạng ra đảm bảo, em đem chồng và anh trai của chị. Trở về nguyên vẹn. Và cứ như vậy, hai tháng trôi qua, chẳng ai biết trên vùng biển phía nam của Philippines xảy ra một trận hỗn chiến. Người của Jolan và Phong đem đến dung phân nửa, nhưng trong cuộc giao chiến với bọn cướp biển. sức chiến đấu của bọn chúng quá tốt, đến Phong và Jolan bị thương. Đặc biệt là Kiệt, anh là người bị thương nặng nhất. Nhưng vẫn đuổi, lão Tân tới cùng. Chính vào lúc anh dồn được lão ta dưới đuôi tàu, giơ súng lên cho lão ăn một viên đạn giữa chán thì có một tên cướp biển dình phía sau bất ngờ cầm miếng sắt đập vào gáy của anh trận chiến khốc liệt ấy máu chảy thành sông nhuộm đỏ một vùng biển và không ai biết được rằng kiệt bỏ mạng dưới đáy đại dương vì cứu một người anh em bị thương ở chân gần nửa năm sau tin tức này vẫn được giấu kín phong và dô lần trở về nhà với những vết thương chằng chịt trên người làm cho trang suýt ngất Cô cứ tưởng họ không qua được cửa ai này Thật may bác sĩ Khánh giúp họ nhập viện Và giấu kín bệnh tình của hai người Nên Phong và Zolan Mới lấy lại được mạng sống Từ tay tử thần. Sau khi tỉnh dậy Phong kể cho chàng nghe về những chuyện xảy ra trên biển Suốt nửa năm qua Bà kể về người anh trai xấu xố của cô Đã gieo mình xuống dưới đại dương Để cứu Zolan một mạng Nghe xong chàng khóc Tưởng như sắp ngất Nhưng cô biết Có một người còn đau lòng hơn cô Đó chính là Trúc Anh Tạm thời em đừng để Trúc Anh biết chuyện Chợ cô ấy sinh xong Rồi chúng ta nói chưa muộn. Nếu có thể Em ước gì giấu Trúc Anh chuyện này cả đời Cô ấy Đã đủ đáng thương lắm rồi Tối hôm đó Trúc Anh có dấu hiệu truyền giả Nên được bố mẹ nhanh chóng đưa đến bệnh viện Trên đường đi dù đau Nhưng cô không quên nói cho bố mẹ mình về gói thai sản mà Kiệt đăng ký ở bệnh viện khác cho mình. Ông Vượng và bà Ngân làm gì còn tâm trạng để ý những thứ đó, gật gù đồng ý qua loa với cô. Bởi vì sinh đôi nên bố mẹ Trúc Anh vô cùng lo lắng, không dám để cô đẻ thương. Cùng lúc đó vợ chồng Phong Trang và anh họ Tuấn Vũ chờ ông bà nội đến. Trước khi đẩy vào phòng sinh, Trúc Anh nắm lấy tay áo của Trang, đôi mắt ngấn lễ. Anh ấy không về sao? Anh ấy sẽ về sớm. Trúc Anh cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhưng cô vẫn gật đầu thòa hiệp. Cô buông tay áo của Trang, nọ một nụ cười thật tươi khi nghĩ tới khung cảnh. Kiệt biết được con mình đã chào đời. Khi Trúc Anh được đẩy vào phòng sinh, ông Vượng đi đến chỗ phong. Suốt cuộc, là thằng Kiệt nó đi đâu rồi? Dạ... Anh Kiệt... Trang ấp ống không nói thành lời. Một lần nữa Phong phải lên tiếng nói đỡ Chú thông cảm Thời gian này anh vợ của cháu thật sự rất bận Bận cái gì Bận cái gì mà nửa năm nay Không thấy mặt mũi nó đâu Một cuộc gọi cũng không có Hay là nó xảy ra chuyện gì rồi Nói đến đây ông Vượng và bà Ngân Mới ngớ người Tại sao họ có thể quên mất Con rể quý hóa là một thủ lĩnh mafia Một người có cuộc sống nguy hiểm như thế nào Dường như ông Vượng dự cảm thấy điều không lành nên kéo Phong ra chỗ khác nói chuyện riêng. Lúc hai người họ trở lại, ai cũng xa sầm mặt mày. Bà Ngân tiến tới hỏi chuyện chồng, nhưng đều bị ông Vượng gạt đi. Không gian ngoài phòng sinh, trở nên im lặng khó tả. Lúc đi qua chỗ phòng tiến vào trong, ông Vượng quay sang, nhắc nhở. Tạm thời đừng cho con gái tôi biết chuyện này. Vâng, chú cứ yên tâm. Vợ cháu cũng có ý này hai đứa bé sinh đôi là hai bé gái từ ngày có hai đứa con tâm trạng của chúc anh mới tốt lên đôi chút nhưng cô vẫn mong ngóng người ấy trở về nếu anh trở về cô nói với anh rằng chúng ta bỏ qua chuyện cũ muốn cùng anh xây dựng gia đình nhỏ với những đứa con của mình trong một buổi tối khi chúc anh xuống nhà bếp pha sữa nóng cho con thì có kẻ đột nhập vào phòng ngủ của cô người đó nhìn hai đứa bé ngủ say nằm trong nôi phần vần một lúc Rồi quyết định bế đứa con phải lên, không cần biết nó là chị hay là em, rồi để lại một mẩu giấy. Khi phát giác có tiếng bước chân càng ngày càng tới gần, người đó buộc đứa bé vào chiếc điệu trước ngực, rồi nhảy ra khỏi cửa sổ. Trúc Anh bước vào, nhìn thấy cửa sổ mở toang hoác, gió lồng lộng thổi bay tấm rèm, cô Hoàng hốt chạy đến xem kẻ nào dám đột nhật vào nhà cô. Khi quay sang nhìn vào nôi, cô hốt Hoàng hét lên một tiếng. Ông vượng bà Ngân vội vàng chạy lên phòng con gái xem sao. Vừa bước vào phòng thấy Trúc Anh ngồi khụy dưới đất, ôm lấy một đứa nhỏ, trên tay cô còn cầm một mẩu giấy. Trong chuyến đi biển cách đây 6 tháng, thủ lĩnh đấu với bọn cướp biển, không may bỏ mạng ngoài đại dương. Bởi vậy chúng tôi quyết định mang con gái của ngài về ý, sống với đúng số mệnh của nó, để lại một đứa bé chính là sự khoan dung của tổ chức dành cho cô. Đừng nghĩ đến việc giành lại đứa bé này. Hãy sống tốt phần đời của mình đi. Ông Vượng và bà Ngân cầm tờ giấy đọc. Bà không thể nào giấu được sự thẳng thốt trên khuôn mặt. Ông bất lực lắc đầu nhìn vợ mình. Sau đó một thời gian, Trúc Anh có tìm đến Phong, hỏi về chuyện của Kiệt. Lúc đầu vợ chồng Phong Trang định nói dối cô. Nhưng Trúc Anh đưa tờ giấy đó ra. Họ chỉ biết ngậm ngùi im lặng. Sự im lặng đó... Chính là câu trả lời rõ ràng nhất dành cho Trúc Anh. Không phải là cô chưa từng tìm cách mang bé về lại với mình. Mỗi lần cô thuê vệ sĩ đưa cô đến đảo Silica của mafia, họ đều lắc đầu từ chối. Bên cạnh đó, người thân của Trúc Anh cũng ra sức để khuyên ngăn cô không nên đối đầu với tổ chức đó nếu không hậu quả khôn lường. Nếu chúng phát hiện ra còn một bé ở bên cạnh cô, chỉ sợ chúng lại mang cả bé đi cuối cùng vì sự an toàn của bé còn lại chúc anh đành bỏ cuộc bốn năm sau tại hòn đảo của ý một đứa bé gái múa gậy gỗ làm dập hết một khóm hoa người làm chạy ra không kịp ngăn lại dù cố gắng khuyên can cỡ nào cô bé nhất định không dừng tay cho đến khi phá hết cả vườn hoa nó mới hài lòng vứt chiếc gậy gỗ xuống chồng đôi tay dính bụi bần của mình vào hông mặt mũi tươi cười đầy thỏa mãn tôi đập hết Xem cô ta có dám mang hoa đến đây chồng không? Người làm chỉ biết vui vẻ hùa theo, không dám nặng lời với đứa bé này vì nó là con gái của thủ lĩnh mafia. tính cách ngang ngược phách lối, không khác gì một thằng con trai, có thể khiến cho họ mất việc như chơi. Đúng lúc này một người đàn ông từ trong nhà bước ra, trên tay cầm cuốn sách. Chắc anh ta đang đọc sách, nhưng vì tiếng động ở ngoài vườn, làm anh ta buộc phải rời phòng sách xuống xem. Cho con học võ... Để cho con phá nhà sao? Hả? Xeo la? Nghe thấy giọng nói trầm trầm quen thuộc, nụ cười trên môi xeo la vụt tắt. Con bé từ từ quay đầu lại, nhìn người đàn ông với khuôn mặt lạnh tanh, đang đứng dựa vào cánh cửa. Con bé chống lưng và cố gắng nặn ra một nụ cười thân thiện. Con chỉ luyện võ tí thôi mà bố. Tổ chức đâu có thiếu phòng tập, ai cho con phá vườn thế này? Suốt ngày để người làm phải đi theo, dọn dẹp phục vụ cho con. Nhưng con ghét vườn hoa đấy, ghét cả cô Hoàng My suốt ngày mang hoa đến nhà mình chồng. Người gì ăn mặc lòe loẹ loẹt, mồi nước hoa nồng nặc, đứng cách một cây số. Là con đủ chết ngạt rồi. Người đàn ông đó nhìn cau mày. Bố, con muốn gặp mẹ. Bây giờ chưa được, nhưng con bốn tuổi rồi. Con không ngoan, gặp mẹ như vậy, không sợ mẹ ghét sao. Không, cô Layla La và chú Đa Ve bảo con nghịch giống y hệt mẹ. Mẹ bảo... Là bản sao của con. Làm sao mà mẹ ghét ạ? Nhìn bàn mặt đầy tự hào của Sheila khi nói về chiến tích nghịch ngợm của mình. Mà nó không biết bố nó đang lắc đầu ngao ngán. Bố đăng ký cho con học tiếng Anh người bản xứ tại Anh Quốc vào đầu tháng năm. Nếu con tham gia tốt và đạt được giấy chứng nhận hoàn thành xuất sắc, bố cho con về gặp mẹ. Bố chắc chứ ạ? Ý của con là sao? Bao nhiêu lần bố lừa con rồi? Lần này làm sao mà con tin bố ạ? Thế phải làm sao để con tin? Ký giấy thỏa thuận Dù chưa biết viết Nhưng con biết đọc rồi Còn ấn vân tay là được Nếu có từ nào không hiểu Con nhờ cô Layla giúp con Nói về đội lanh lợi của xeo la Kiệt suýt vài chắp hai tay vái nó làm sư phụ Sau đó một bàn thỏa thuận được viết Có chữ ký của Kiệt và con dấu vân tay của con gái Cầm tờ giấy đó lên Xeo la vui mừng nhảy cẫng. Con bé mang lên phòng giấu kỹ, rồi lấy vali xếp đồ đạc, chuẩn bị cho tuần sau. Tại Việt Nam ngày nào cũng đang náo loạn, chuẩn bị đồ lạc cho cô công chúa nhỏ, bà Ngân và người giúp việc ngồi soạn đồ cho cháu gái, chuẩn bị tham gia khóa học, nghe nói người bàn xứ ở Anh Quốc. Thực ra bà không đồng ý cho nó đi xa sớm như vậy, nhưng con gái của bà khăng khăng nói rằng phải để cho nó giao lưu, trải nghiệm sớm mới tự tin. Chú Anh về nhà thấy phòng khách la liệt đồ và con gái đang ngồi cạnh bà ngoại loay hoay gấp quần áo. Cô đánh tiếng thở dài. Mẹ mua nhiều đồ thế làm sao con bé mang đi hết được? Có người làm, vệ sĩ đi theo. Con lo cái gì? Con chỉ cho hai vệ sĩ và một người làm đi theo nó thôi. Nhiều người quá, nó ỉ. Chẳng khác nào ở nhà. Chú Anh lúc này bước mãi mới đến ghế. Cô ngồi xuống nghỉ ngơi nhìn đống đồ trên sàn nhà mà phát sợ cái con này sao có thể nhẫn tâm vứt con qua bên đấy được chứ nó còn nhỏ như thế này bà ngân vừa xếp đồ vừa quở trách con gái mẹ không cần phải lo lắng lần này không chỉ có sữa mà có cả thằng ken và con của cái trang nhà bên đấy trang với chị huyền đi kèm với lũ trẻ mà mẹ chúc anh lên máy bay đi cùng con đến anh quốc rồi mới trở về nước làm việc Cô đâu biết rằng giữa những cánh đồng cỏ rộng lớn, phía đằng xa kia, có một đứa bé có khuôn mặt, giống y hệt với sữa. Nhưng bé đó chỉ được bố thả sân bay, rồi tự mình đi vào, không như các bạn đồng trang lứa khác, được bố mẹ dắt tay vào đến tận nơi. Khoa học ngôn ngữ này được mở ra nhằm bồi dưỡng cho trẻ em chưa đi học hoặc mới vào cấp 1 tiếp xúc với tiếng Anh sớm. Giao tiếp với người bản xứ để luyện được khả năng phản xạ và nói chuyện tiếng Anh chuẩn từ khi còn bé. Những đứa trẻ tham gia đa phần là trẻ em, đến từ các đất nước khác nhau. Có một vài bé con lai chưa biết tiếng Anh mẹ đẻ, cũng được tham gia học cùng với các bạn. Bé nào có bố mẹ hoặc người thân đi cùng, thì gia đình tự sắp xếp nơi ăn, nơi ở. Còn những bé nào đi đến đây học một mình, sẽ đóng thêm tiền vào phía nhà trường, cùng với người tổ chức chương trình, sẽ có nơi ăn nơi ở nhà riêng cho những người học sinh đó, đa phần học sinh đi một mình là những đứa trẻ đã lớn. Hôm sau buổi học trải nghiệm đầu tiên bắt đầu, cũng là lúc chúc anh lên máy bay về nước, lúc đi qua lớp học của con gái, cô vô tình thấy một người quen mặt, nhưng khi quay lưng lại xem thì không thấy ai. Chúc anh nghĩ chắc mình hoa mắt do gần đây làm việc quá sức nên không để chuyện đó trong lòng. Buổi sáng học trên lớp, buổi chiều có hoạt động ngoại khóa học ngoài trời. Một vài ngày trong tuần có buổi tối tham gia giao lưu sinh hoạt giữa các bạn nhỏ. Selah là người năng động nên con bé kết bạn rất nhanh, khác hẳn với Sữa. Nó chỉ chăm chăm đi theo anh Ken và chị Cua, ít giao lưu cùng với mọi người. Điều này gây trở ngại cho Sữa khi tham gia chuyến picnic cuối tuần. Hôm đó người thân không được đi cùng, các bé đi picnic ở công viên cùng với thầy cô và các bạn. Các bé được chia nhóm bất kỳ nên Sữa bị tách khỏi anh Ken và chị Cua của nó. Đứng bờ vơ giữa công viên, nhìn các bạn bập bẹ nói chuyện với nhau, sữa rụt rè không dám tiến lại gần bắt chuyện. Một phần vì tính cách khó kết bạn, một phần vì khả năng nói chuyện tiếng Anh của con bé không tốt. Sữa lúc này ôm con gấu bông của mình, đứng dựa người vào gốc cây gần đó, mặt mũi méo máu như sắp khóc đến nơi. Đúng lúc này có một bàn tay bé xíu, vỗ vào vai của sữa. Con bé quay lại nhìn, cả hai chưa kịp nói gì, đã hét váng lên. Tiếng hét của xeo la và sữa thu hút sự chú ý của mọi người. May sao xeo la phản ứng kịp lấy tay biệt miệng sữa lại rồi kéo con bé nấp vào một gốc cây cạnh đó. Chỉ là đùa thôi, không có vấn đề gì đâu. Em chắc chứ, xeo la? Dạ vâng ạ, bạn mới của em ngạc nhiên khi thấy em nói tiếng Anh lưu loát thôi ạ. Cô giáo đến bắt chuyện và dường như cô giáo vẫn đang còn nghi ngờ. Xeo la nói nhỏ vào tay của sữa Nhạc bản ló đầu ra xác nhận cho cô giáo tin. Xeo la nghịch ngợm, mớm cho sữa vài câu tiếng Anh vì sợ bạn ấy không biết nói. Nào đâu chưa kịp chỉ cho câu nào, thì sữa ngó ra nhìn cô, mặt tươi rói. Cô giáo à, em không sao đâu ạ, em rất vui. Có được câu nói xác nhận của sữa, cô giáo yên tâm phần nào. Khi cô đi xa một đoạn, hai đứa trẻ nhìn nhau đồng thanh nói. Bạn là người Việt Nam sao? Câu hỏi ấy được nói bằng tiếng Việt Cả hai đứa hỏi xong cứ tròn mắt nhìn nhau Và bật cười khanh khách Rõ ràng mới quen nhưng Sữa và Xeo La Cảm thấy như thân thuộc từ trước Chào cậu, tớ tên là Xeo La Là người Ý gốc Việt Còn tớ tên Sữa À không, tên thật của tớ là Đặng Hương Quỳnh Còn Sữa là tên ở nhà Tớ là người gốc Việt Nam Nghe cụm từ người Việt gốc Việt Xeo La lúc này không nhịn được cười Cậu chỉ cần giới thiệu cậu là người Việt Nam, còn tớ được sinh ra và lớn lên ở Ý, nên giới thiệu là người Ý gốc Việt. Tên Việt của tớ là Đặng Diễm Quỳnh. Sữa ổ lên một tiếng đầy bất ngờ, con bé như được xeo la mở ra một chân trời mới. Sữa này, cậu và tớ giống nhau nhỉ? Khi nãy nghe cô giáo nói chuyện, tôi còn không tin, nên mới chạy ra đây xác nhận. Nào ngờ đó là sự thật. Xeo la khoanh tay trước ngực, con bé đi một vòng quanh sữa vẻ mặt đăm chiêu kiểm chứng, từ khuôn mặt đến vóc dáng, con bé thấy sữa giống y đúc nó. Đến lúc này hai đứa mặc quần áo giống nhau thì mọi người khó mà nhận ra được. Sữa chỉ ngạc nhiên khi có người giống mình, chứ nó không suy nghĩ sâu xa, cũng chẳng để tâm tới mấy lời thầy cô. Sữa ngồi xuống thảm, rồi vỗ vào vị trí bên cạnh mình, ý bảo xeo ngồi xuống. Mẹ tớ bảo người với người giống nhau là chuyện bình thường, nhưng mà bố tớ bảo, Xác suất hai người lạ mà giống nhau y đúc Là vô cùng thấp Gần như là không có Thế bố cậu nói đúng hay mẹ tớ nói đúng nhở Không biết nữa Để tớ cha mạng xem sao Xeo lao ngồi xuống cạnh sữa Mở cặp sách lấy điện thoại Sữa tò mò ngó đầu vào xem Con bé liến thoáng Điện thoại to thật Điện thoại của cậu to bằng điện thoại của mẹ tớ Mà cậu biết gõ chữ không Tớ biết một chút Chưa nhớ hết Nhưng tớ có thể dùng phần ghi âm gõ thông tin mình tìm kiếm sau đó tôi copy bài báo đó vào phần mềm đọc chữ nó nói cho mình nghe cậu thật là thông minh xeo không đáp lại nó đưa tay lên miệng suyệt một tiếng nhắc nhở sữa im lặng để nó tập trung tra mạng sau một hồi loay hoay qua biết bao nhiêu trang web hai đứa trẻ vẫn mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau bởi vì chưa hiểu gì thế là hai đứa chúng nó đành phải chấm dứt sự tò mò ở đây xeo này cậu sống ở nước ngoài từ bé sao cậu lại biết nói tiếng việt bởi vì tớ muốn về việt nam gặp mẹ nên tớ học tiếng việt ngoài chờ những lúc đi học mẫu giáo tớ phải nói tiếng ý với các bạn khi về nhà bố tớ bắt tớ nói tiếng việt bố bảo là nếu muốn nói tiếng việt ý, thì phải nhanh nhanh học để về gặp mẹ ước gì tớ cũng được gặp bố thế bố cậu không sống cùng mẹ con cậu à tớ nghe mẹ bảo bố đi làm xa ở nước ngoài thi thoảng gửi quà về cho tớ nhưng tớ có giữ ảnh của bố bố tớ đẹp trai lắm tớ cho cậu xem nhé sữa lúc này chia tấm ảnh ra cho xeo la nó hí hửng cậu xem bố tớ có đẹp trai không trong lúc sữa đang tròn xoe mắt chờ đợi lời khen từ phía bạn mình thì xeo la bị một phen hoảng hốt người đàn ông trong bức ảnh chẳng phải là bố của nó sao xeo la giật lấy tấm ảnh nhìn kỹ một lần nữa Cậu cầm cẩn thận đấy, nếu làm hỏng bức ảnh này, tớ không còn bức ảnh nào của bố. Đây là bố của cậu sao? Ừ, mẹ tớ bảo vậy. Trời ơi, người này là bố của tớ mà. Cậu có nhầm không? Tớ ở với bố từ ngày bé, ngày nào cũng nhìn mặt nhau, làm sao mà nhầm được? Hay là bố cậu giống bố tớ, bởi vì chúng ta giống nhau mà? vớ vẩn. Bảo khoan đã, tấm ảnh này còn một nửa. Hình như nó bị ai đó xé ra Nửa còn lại đâu hả sữa Tôi không biết Mẹ chỉ đưa cho tớ một nửa này thôi Xeo la quan sát bức ảnh Thấy khung cảnh phía sau quen mắt Sau một hồi chăm chú vừa nhìn vừa nghĩ Đầu nó chợt nảy ra một vấn đề Nó quay sang lục lọi cặp sách Tìm tấm ảnh của mẹ Mà nó lấy trộm được từ phòng của bố Xeo la cầm một tấm Sữa cầm một tấm Cả hai tấm đều bị xé đi một nửa Trong vô thức hai đứa nhỏ đưa hai nửa tấm ảnh sát lại gần nhau và được một bức ảnh hoàn chỉnh. Đó là tấm ảnh cưới của bố mẹ hai đứa. Trong lúc giữa còn lắp bắp, không nói nên lời, thì xeo la đã hiểu ra vấn đề. Bố mẹ của chúng ta là một đôi đấy. Thật á? ừm cậu xem đi. Vết xé khớp nhau từng tí một, đây chắc chắn là một tấm ảnh bị xé làm đôi. Vậy chúng ta là chị em sinh đôi à? Nhưng ai là chị... Ai là em? Cái này tôi không rõ. Chỉ có bố mẹ mới biết thôi. Câu nói vừa dứt, Xeo La liền nghĩ tới một người. Chắc chắn người đó biết con bé có chị em sinh đôi. Bởi vì thi thoảng con bé nghe người đó kể về mẹ của mình. Xeo La lấy điện thoại, gọi cho Layla. Xeo La có chuyện gì? Sao lại gọi cô trong giờ học? Dạ không có gì. Con gọi để thông báo tối nay con ngủ lại tại trại picnic với cô giáo cùng với các bạn. Thế cháu có tự tắm rửa được không? Hay cô bảo bác Lila sang giúp? Cháu tự làm được. Mà cô ơi, cháu có chuyện này muốn hỏi. Vào chủ đề chính, đột nhiên Seola cứng họng, không biết hỏi thế nào cho khéo. Để cô Layla không phát hiện ra sự xuất hiện của sữa. Nếu như cô Layla biết, thì nó không gặp được sữa nữa. Phần vần một hồi, Seola quyết định chào tạm biệt cô và cúp máy. Chuyện này chúng ta phải tự tìm hiểu thôi buổi hoạt động trải nghiệm bắt đầu nếu xeo la và sữa khác nhóm thì bớt chú ý hơn nhưng bởi vì bốc thăm ngẫu nhiên hai đứa nhỏ giống nhau cùng một nhóm lại bị nhiều người để mắt tới và điều này mau chóng đến tai các bậc phụ huynh xeo la nảy ra một kế hoạch con bé mượn hộp trang điểm của cô giáo bôi đen khuôn mặt của mình đi một tông cố tình vẽ đôi mắt của mình khác với đôi mắt của sữa mặt của cậu giống như chú hề khuôn mặt đang hớn hở của xeo la Bị câu nói đó tạt cho một gáo nước lạnh. Để trả thù sữa, con bé dình lúc sữa không để ý, quẹt mấy màu phấn mắt lên mặt của con bé. Và sau đó hai đứa nhỏ xinh đẹp vì trêu đùa nhau nên mặt mũi tèm nhem như hai con hề của buổi picnic. Buổi tối hôm đó, sau khi kết thúc, lúc các bạn nhỏ đi về phòng ngủ, được sắp xếp từ trước, bạn nãy nhanh tay nhanh mắt, xeo la ăn gian, bốc thăm bạn cùng phòng là sữa. Nên ngay khi nghe hiệu lệnh của cô giáo, con bé kéo sữa về phòng của mình tối quá sữa ơi chờ một chút chưa tìm được công tắc đèn pin loay hoay một lúc trong chăn tối om mõm sáng đèn các đèn pin dọi thẳng vào mặt của hai đứa làm chúng nó chói mắt luống cuồng một tay rơi mất đèn pin xuống đất được cả đôi chị em hậu đậu làm ảnh hưởng tới giấc ngủ của các bạn cùng phòng mai sau các bé khác ngủ say sau hoạt động cả ngày chỉ có hai đứa nhóc nào đó Lò gió bước xuống giường nhặt đèn pin và chui lại vào trong chăn. Đèn pin được soi đi hướng khác. Trong chăn hai đứa bé nhìn nhau, lau bò về sự hậu đậu của đối phương. Thôi chúng ta đừng cãi nhau nữa. Chúng ta phải bàn kế hoạch quan trọng. Kế hoạch gì? Kế hoạch để bố mẹ quay lại với nhau. Tưởng nghĩ bố mẹ chúng ta chia tay nên mỗi người nuôi một đứa con. Nhưng bây giờ phải xác định được trong hai người chúng ta ai là chị, ai là em. Sữa lúc này đưa tay lên cầm trầm ngâm suy nghĩ. Con bé cố lục lại trí nhớ của mình. Ký ức của con bé dần dần trở lại khi đang chơi trốn tìm ở nhà cụ với anh Ken và chị Cua. Sữa trốn trong tủ quần áo trong phòng của dì Vân San và vô tình nghe được gọi gọi điện thoại của dì. Nhớ rồi. Dì Vân San từng nói chuyện điện thoại với bà ngoại. Dì nói cái gì mà liên quan đến sinh đôi chị của Sữa và sau đó... Sau đó thì làm sao? quên mất rồi. Xeo la bĩu môi thất vọng với trí nhớ hạn hẹp của sữa. Nhưng từng ấy thông tin cũng đủ để con bé suy luận ra đứa nào là chị, đứa nào là em. Đương nhiên sữa không kém thông minh đến mức không nghĩ ra điều đó. Hai chị em nhìn nhau cùng lúc đồng thanh. Xeo la là, là chị, còn sữa là em. Hai đứa bé sinh đôi khúc khích nhìn nhau cười. Dù tính cách có chút khác biệt do môi trường sống và môi trường giáo dục. Nhưng chung quy, Họ vẫn tâm linh, tương thông một số chuyện. Đêm hôm đó, hai đứa trẻ nằm cạnh nhau, tỉ tê tâm sự. Xeo la kể về bố và cuộc sống bốn năm qua của con bé. Sự âu cũng vậy, nó kể về mẹ gia đình nhà ngoại. Cách kể chuyện dù có tiếng cười và chiêu đùa, nhưng không giấu được nỗi buồn, ẩn nấp trong đáy mắt long lanh của hai đứa trẻ. Một đứa muốn gặp mẹ, một đứa muốn gặp bố, và hơn hết, Cả hai chị em đều muốn bố mẹ quay về bên nhau. Chợ xeo là, nảy ra một ý kiến táo bạo. Chị nghĩ ra cách này. Cách gì? Chúng ta đánh cháo thân phận cho nhau. Sau khóa học hè này, chị về với mẹ em về với bố. Hai chị em vẫn giữ liên lạc với nhau. Rồi tạo cho họ một buổi hẹn bất ngờ. Lúc đó chúng ta xuất hiện, năn nỉ bố mẹ quay về với nhau. Thế rồi cả gia đình chúng ta đoàn tụ. Khoan đã... Tính cách của chúng ta khác nhau, chắc chắn bố mẹ sẽ nhận ra. Còn ba tuần nữa mới về, trong thời gian đó, em và chị phải học được tính cách của đối phương để về nhà ứng phó một thời gian trước. Khi mà bố mẹ, chúng ta có thể phát hiện. Trong lúc hai đứa con đang âm mưu rằng bẫy bố mẹ của chúng, thì hai người nào đó hoàn toàn không biết gì. Bên phía Kiệt, ngay sau khi con gái lên máy bay sang Anh Quốc, anh tập trung lực lượng, thực hiện kế hoạch mà mình chuẩn bị mấy năm qua. Năm đó vụ chết đuối dưới đáy đại dương là kế sách do Kiệt đã thống nhất với Phong và Zolan nhằm dụ lão Tần ra mặt. Lão ấy già và may mắn chạy sang con thuyền nhỏ cứu hộ trong lúc lên tàu, đang xảy ra cuộc chiến căng thẳng. Để lão Tần lộ diện, Kiệt phải ra chết, đồng thời cũng là thời gian để cho anh dưỡng thương. Nhưng việc chẳng ngờ xảy đến, Hoàng My con gái của lão Tần đã biết được chúc anh sinh con. Cô ta sai người đến bắt cóc đứa trẻ để lật ngực tình thế, dụ anh ra mặt. May sao Layla là người sung phong đi bắt cóc đứa nhỏ về? Vì là anh em vào sinh ra tử với Kiệt, dù có ác cảm với Chúc Anh, nhưng Layla không hại hai đứa nhỏ. Đặc biệt khi biết Chúc Anh sinh đôi, Layla chỉ bế đi một đứa. Không lâu sau đó, nghe tin Hoàng My tuyên bố với các gia tộc trong mafia đã tìm được người thừa kế là đứa bé mới 5 tháng tuổi được bế trên tay. Thông tin này tuồn ra ngoài, lục đục nội bộ bắt đầu xảy đến. Đến nước này, Kiệt biết, mình phải từ bỏ kế hoạch dình con mồi của mình để trở về tổ chức, bảo vệ tính mạng cho con gái bé bỏng của mình. Kiệt ngồi trên chiếc ghế chủ tọa. Các gia tộc lần lượt xuất hiện trong căn phòng. Mấy năm qua, anh đã thay máu gần như toàn bộ lớp già và để lớp trẻ lên thay thế. Anh nhúng tay vào việc lựa chọn người kế nhiệm của các gia tộc. Khiến cho nội bộ đứng ngồi không yên Vì được người của Kiệt Thì những người này đều yêu quý Trong gia tộc của họ Nhưng một mực trung thành với anh Các vị đến đầy đủ Tôi xin phép tuyên bố một chuyện quan trọng Tôi sẽ rút lui Khỏi vị trí thủ lĩnh Và cần tìm được một người phù hợp để thay thế tôi Đò về lúc này tiến lên đưa iPad cho Kiệt Nó mở sẵn màn hình Đó là hình ảnh viên đá Một viên đá quý tộc nhất được tìm thấy tại ven biển Singapore do so một nhà tài phiệt tìm được trong một lần du ngoạn biển khơi. Cách tôi lựa chọn thủ lĩnh mới. Người có thể mang về cho tôi viên đá này. Thủ lĩnh định bắt mấy người già đầu chúng tôi đi chơi trò truy tìm kho báu sao? Nếu chỉ đơn giản là trò truy tìm kho báu chắc chắn ai trong số chúng ta cũng làm được. Vấn đề nằm ở chỗ. Viên đá này nằm trong tay một vị tài phiệt bất nhất tại Singapore. Ông ấy coi viên đá là vật trấn bảo của cả dòng tộc, nên không dễ gì giao nộp cho người khác. Trong số các vị, nếu ai đàm phán được với ông ta, chắc chắn tôi giao lại chiếc ghế thủ lĩnh này cho người đó. Buổi họp kết thúc, các trưởng tộc ra về, chỉ có Hoàng Mi nán lại bắt chuyện với anh. "Thủ lĩnh, hôm qua em sang không thấy bé Seo La ở nhà. Em nhớ con bé lắm. Từ ngày hôm nay, cô đừng có sang nhà tôi." Con gái tôi và tôi đều không thích cô. Anh đừng nói vậy. Bé xeo la còn nhỏ, rất cần có bàn tay của một người mẹ chăm sóc. Anh và vợ cũ ly hôn rồi, con bé lớn lên thiếu tình yêu thương của mẹ. Em thấy nó đáng thương, cho nên... Cấm mồm. Khẩu súng đang được Kiệt lau trồi tỉ mỉ, bỗng chuyển hướng, nhắm trúng đầu của cô ta. Con gái của Đặng Huy Kiệt, cần người khác thương hại hay sao? Đôi mắt lạnh lùng của anh cho thấy rõ anh chắc chắn không nhân nhượng nếu Hoàng My mờ mồm nói thêm câu nào. Cô ta đứng hình, tròn mắt nhìn anh. Thật lòng mong mỏi kiệt cho mình một cơ hội được ở bên cạnh anh dù là vợ bé hay tình nhân cũng được nhưng khuôn mặt tỏ rõ vẻ chán ghét của anh dành cho cô đã thể hiện đủ. Dù không có chúc anh thì một đứa nhỏ xeo la cũng đủ khiến cô ta thất bại. Hoàng My cúi đầu xin lỗi và im lặng ra về. Lúc này đa ve tiến lên ghế, ghé sát nói nhỏ. Đại ca, liệu cách này có ổn không? Không còn cách nào khác. Thả mối câu lâu như vậy, chỉ chờ đến thời cơ chín mùi. Chúng ta phải hoàn thành xong việc này, trước khi xeo la về. Bốn năm qua, anh Nhân nhượng cho Hoàng My đến nhà mình, gặp gỡ xeo la. Cốt là để điều tra thông tin về lão tân từ cô ta. Nếu không vì đại cục, kiệt không bao giờ cho con gái của mình... Tiếp xúc với loại đàn bà thâm độc đó. Đúng như dự đoán của Kiệt, Hoàng My đang được anh nhân nhượng, bỗng dưng bị ghẻ lạnh, khiến cho cô ta điên tiết. Về đến nhà cô ta đập phá đồ đạc, đầu tóc rối tung rối mù như một con điên, ngồi bần thần giữa đống đồ nát. Nghĩ tới lời thông báo của Kiệt ngày hôm nay, cô ta nắm lấy váy của mình nghiến răng nghiến lợi. Nếu không có được tình yêu của anh, tôi sẽ giành lấy nó. Hãy chờ đấy. Tôi sẽ ngồi lên vị trí thủ lĩnh, Giết hết từ con bé xeo la đến vợ cũ của anh Rồi mang anh về Làm đồ riêng của tôi Trong đêm hôm đó Khi các gia tộc khác Đang lục sục chuẩn bị đến Singapore Thì Hoàng My lên máy bay thuận lợi đến đó trước Điểm dừng chân đầu tiên của cô ta Là một cửa hàng may quần áo Việt Nam. Hoàng My vào đó tầm 15 phút rồi bước ra Cô ta đeo kiếng Và che gần hết nửa khuôn mặt Thứ này thuận tiện cho cô ta Quan sát mọi thứ xung quanh Khi biểu cảm trên mặt giữ nguyên một trạng thái lạnh tanh, ngõ trái ngõ phải kiểm tra phía trước phía sau đều ồn hết. Không thấy ai theo dõi mình, hoàng mi mới rẽ vào, còn ngõ bên cạnh. Đi đến căn nhà cuối cùng, trước khi gõ cửa, cô ta để giao cảnh rác, ngoái đầu lại kiểm tra một lần nữa. Khi đảm bảo sự an toàn, cô ta đưa tay, gõ ba tiếng. Không phải chờ đợi quá lâu, cánh cửa lúc này mở ra, người đàn ông trung niên sống trong căn nhà đó. Vội vàng kéo Hoàng My vào trong Ông ta không dám hé mặt ra ngoài Vội vàng đóng sầm cánh cửa lại Con mới đến thăm bố tuần trước Sau lần này lại đến Thống nhất hai tuần Đến một lần cơ mà Hoàng My cởi chiếc mũ rộng vành Và kính mắt của mình ra Cô thả người lên chiếc ghế sofa Sau đó thở dài Lần này con đến Có chuyện muốn nhờ bố Chuyện này liên quan đến tương lai của bố con mình Lão Tần lúc này mới ngồi xuống Yên lặng nghe con gái thuật lại những chuyện xảy ra ở tổ chức. Nghe xong đôi mày của ông ta cau có và ngờ vực. Còn có chắc chắn là thằng đấy nó không lừa mình không? Trước mặt nhiều gia tộc như thế, lẽ nào anh ta dám nuốt lời? Hơn nữa suốt 4 năm qua, bố buôn đồ giả Singapore, kiểu gì cũng quen biết với Da Vin. Bố thử mờ lời với ông ta xem sao. Đạo Tần nhìn vẻ mặt của con gái, ông ta cảm thấy có chút bất an. Đối với nhân vật này, dạo gần đây Lão Tân có cơ hội làm việc với ông ấy nhiều hơn nhưng lại không hiểu rõ tính cách của ông ta, nên tạm thời Lão Tân chưa thể hứa trước với con gái. Hoàng My không chịu thua, cô ta nặng nặc đòi ở lại Singapore cho đến khi Lão Tân đàm phán, mua được viên đá thì cô ta mới chịu về ý. Hết cách Lão Tân đành phải chiều theo ý con, trước hết hai bố con họ đi ra từ cửa sau, có một chiếc xe riêng đón hai người về căn biệt thự Mà Lão Tân đang sống. Những năm tháng sống ở Singapore, ngoại trừ sáu tháng đầu chật vật và tìm cách vượt biên, thời gian sau, Lão Tân quá sung sướng. Ông ta là người giỏi làm ăn bất chính, lại có khả năng lươn lẹo, nên công việc buôn đồ giả, giúp Lão Tân phất lên như diều gặp gió. Căn nhà cuối ngõ cạnh tiệm may chỉ là một địa điểm, Hoàng My và Lão Tân gặp nhau, mỗi khi con gái đến Singapore mà thôi. Trước căn nhà to đồ sộ. Hoàng My không khỏi cảm thán. Cuộc sống của bố ở đây sung sướng nhỉ? Trả bù cho con ở Ý, duy trì gia tộc, đấu đá đến bạc cả đầu. Lão Tần không nói gì, kéo con gái đi vào trong. Lúc này tại một resort, có hai người đàn ông nhàn nháo uống rượu và thưởng thức cảnh đẹp ven biển Singapore. Dominic, lần này cậu đích thân tới đây chắc chắn có việc quan trọng nhờ tôi. Người đàn ông đó không ai khác chính là Lê Ông Đa Người đàn ông mà đang nắm giữ viên đá Ông ta đã ngoài 40 Nhưng phong độ không hề suy giảm Ngồi cạnh người đàn ông 30 như Kiệt Mà không hề lép vế Nếu đối phương nhìn ra được mục đích của mình Kiệt không muốn vòng vo Anh nhếch môi cười Nâng ly cạn vào ly rượu của Ly ông Đúng là không có việc gì qua mắt được anh Chuyến đi lần này tôi muốn thu lưới Đã rằng một năm trời vừa qua Rất cần sự giúp đỡ của anh Chuyện về lão già đó sao? Bốn tháng hợp tác với ông ta, tôi thấy lão này rất có tiềm năng kinh doanh, kiếm lại lợi nhuận khổng lồ đấy. Anh Lê Long muốn đổi đối tác sao? Đương nhiên là không. Thứ nhất lão ta làm ăn bất chính, lại còn làm liêu. Tôi không muốn đi tù. Thứ hai, so với lão ta, hợp tác với cậu có lợi hơn. Phía sau cậu không chỉ có mafia, mà còn có nhà vợ tài phiệt. Nhắc đến nhà vợ, động tác rót rượu của Kiệt chợt khựng lại. Nhưng cảm xúc đó nhanh chóng được anh thu lại. Tiếp tục bàn kế hoạch với Lyon về việc thu lưới, bắt gọn bố con lão Tân. Bà nằm trước anh phát giác về hành tung bí ẩn của Hoàng My. Điều tra dần già mất hai năm mới xác định được lão Tân đang có mặt tại Singapore. Việc này không khó khăn nếu lão đó không cáo già tới mức thay tên đổi họ, đổi địa chỉ. Mấy tháng gần đây... Lão ta vì muốn mồi trài con cá lớn là Leon mới ở lại khu vực này lâu hơn một chút. Anh bắt buộc phải tóm được kẻ phản bội đó, nhanh nhất có thể. Ba ngày sau đó, Lão Tân mời Leon đến dùng bữa tại nhà hàng năm sao. Lão ta dẫn cả con gái đi cùng. Trong bữa ăn, Lão Tân có đề cập đến viên đá, nhưng Lê đều gạt đi và nói sang chuyện khác. Thấy tình hình này không ổn, Lão Tân đánh mắt với con gái, ra mời rượu Leon. Hoàng My không thể khiến ông ta để mắt đến, đặc biệt là thứ mùi nước hoa trên người cô ta khiến cho Lê Ông dị ứng. Nhưng vì hứa với Dominic nên ông ta buộc phải vui vẻ, nhận lấy ly rượu mà cô ta vừa rót. Cuộc nói chuyện dường như dễ dàng hơn khi Hoàng My chuyển sang ngồi bên cạnh Lê Ông. Ông ta dần dễ tính hơn, vui vẻ nói chuyện và quyết định đưa ra một con số để bán viên đá xanh đó. 3 tỷ USD Đây là con số hời cho ông rồi đấy. Ông chát à? Nghe xong giá đó, lão Tân vội vàng lau mồ hôi. Nếu bỏ số tiền đó ra mua viên đá, thì gần hết số tiền ông kiếm được trong suốt bốn năm trời dòng dã. Nhưng co được vị trí thủ lĩnh trên vạn người, lão Tân phân vân một chút. Dù đi theo hướng nào, cũng có rủi ro của nó. Nhưng không đánh cược, làm sao biết thắng hay thua. Và thông tin quan trọng về việc lục đục nội bộ của mafia, càng ngày càng căng thẳng. Nếu lúc này nhảy vào cướp Thì vị trí thủ lĩnh quá hợp lý với ông ta Cuối cùng lão Tân quyết định Bỏ ra số tiền đó để đánh cược Rất vui được hợp tác với ông Hy vọng con gái của ông Có thể ở lại chỗ tôi một hôm Hiểu được câu nói đó là gì Lão Tân gật đầu lia lịa, Nếu sau này ngồi lên vị trí thủ lĩnh Lê ông chắc chắn là một mối làm ăn tuyệt vời của ông Lão Tân không điên gì Để vụt mất cơ hội này Được chứ, ngài Lê Ông cứ thoải mái, tôi xin phép về trước. Chúc ông bình an bước ra khỏi đây. Câu nói đó vừa dứt, Hoàng My đã nghe thấy điều không ổn. Cô ta định đứng dậy ngăn bố mình như một họng súng lạnh lẽo, đã nhắm thẳng vào đầu cô ta. Ngồi yên. Lê Ông, ông muốn làm gì? Lê Ông đứng dậy, cách xa cô ta một mét để hít thở không khí trong lành. Ông ta nhìn vào cánh cửa bên cạnh và nói lớn. Xem như vậy được rồi, mau xuất hiện đi. Cánh cửa nối liền với phòng bên cạnh đột nhiên mở ra, kiệt bước sang, ngồi xuống cạnh Lê ông trước vẻ mặt kinh ngạc của Hoàng My. Sự xuất hiện của anh và mối quan hệ thân thiết của anh cùng với Lê ông đã dự báo ngõ cụt cho hai bố con của cô ta. Tầm 30 phút sau, Lão Tân bị thuộc hạ của Lê ông lôi vào trong phòng với tình trạng vô cùng tệ hại. Thẳng oắt con kia, không ngờ. Tao vẫn thua mày. Kiệt đi tới dẫm mạnh lên bụng của lão Tân một cái. Mũi giày của anh cố tình nghiến vào vết thương hờ của lão, khiến ông ta kêu la oai oái như lợn bị chọc tiết. Nhìn thấy bố mình đau đớn nằm dưới sàn, Hoàng My muốn nhào đến giúp bố, nhưng bị tên dí súng vào đầu, đánh một cái thật mạnh vào gáy của cô ta. Thế rồi cô ta ngất liệm đi. Kiệt lúc này cúi đầu xuống, nhìn kẻ phản bội, đang đau đớn nằm dưới chân của mình. Lão già, cho ông sống thêm 4 năm là sự nhân từ cuối cùng của tôi. Ông sống như vậy đủ rồi. Tại sao? Tại sao mày phải giết tao? Bởi vì ông không xứng đáng được sống. Chính ông và Hoàng Thiên Ân lập mưu hãm hại vợ con tôi năm xưa. Bây giờ tôi trả đủ cho mấy người. Rất nhanh sau đó, gia tộc của Lão Tân hoàn toàn được xóa sổ. Cục diện mới của mafia được lập lên khi mà Kiệt quyết định truyền giao vị trí thủ lĩnh cho jolan. Người mà anh tin tưởng Những vị trưởng tộc có âm mưu Muốn lấy viên đá xanh đó Để tranh chức thủ lĩnh Cùng với thu lại ý định đó Vì họ biết cách làm việc của dô Còn tàn độc gấp 100 lần kiệt Sau gần một tháng vất vả luyện tập Bắt trước cách nói chuyện của đối phương Cuối cùng cũng đến ngày Hai chị em xeo la và sữa về nhà Trước khi được người nhà đến đón Hai đứa bé trốn vào nhà vệ sinh Đổi quần áo và hành lý cho nhau Trong nhà vệ sinh đập tay của Vũ nhiệt tình lắm, nhưng khi bước ra ngoài, lên xe trở về nhà, thì ai trong hai đứa đều rất hồi hộp và lo lắng. Ngày đầu tiên về nhà, hai đứa nhóc còn nhớ nhiệm vụ của mình, phải hành động và nói chuyện giống với người còn lại, để bố mẹ khỏi nghi ngờ. Nhưng trẻ con không thể nào nói dối. Trong một bữa tối, Kiệt thấy con gái cứ cúi gằm mặt xuống, mò mẫm mãi bắt cơm trước mặt không xong. Đặc biệt dạo gần đây anh thấy biểu hiện của xeo la rất lạ, cứ như một người hoàn toàn khác. Sau chuyến đi Anh Quốc, ngoan ngoãn hơn hẳn. Xeo la, con mệt ở đâu à? Đây là món con thích. Sao con ăn ít thế? Sữa giật mình khi nghe bố nói như vậy. Con bé thầm nghĩ trong đầu, chị xeo la của nó quên nhắc những món khoái khẩu. Sợ bố phát hiện ra điểm bất thường nên sữa xúc một thìa cho vào miệng của mình. Con ăn nhiều mà bố, đây là con chưa ăn thôi. Dạo này ở lớp có chuyện gì, bố thấy con trầm tính hơn lúc trước. Không có chuyện gì, mà bố ơi, tối nay bố sang ngủ với con, ngủ một mình con sợ ma lắm. Câu nói này cất lên, nhận một cái nhíu mày của Kiệt. Sữa sợ mình lỡ lời, vội vàng cúi gầm mặt xuống, tập trung vào bát cơm. Trong suy nghĩ của con bé, bố đâu có đáng sợ như vậy. Từ ngày nó về đây, gặp mấy cô chú áo đen đi ra đi vào, sắc mặt của bố không vui. Làm cho nó sợ. Nó không hiểu về bố một chút nào. Cứ tưởng bố mang nó một trận vì tội mè nheo. Ai dè ngay sau đó, bố đồng ý với yêu cầu của sữa. tối hôm đó sữa lên phòng ngủ trước, với tâm trạng hớn hở vô cùng. Về nhà ở với bố, đến giờ là hai tuần, nhưng nó chưa có cơ hội được tâm sự với bố. Sau khi nó lên gác, Kiệt gọi Da Ve và Layla vào trong phòng làm việc của mình. Layla này, trong thời gian đi học ở Anh Quốc, cô thấy Seola có biểu hiện gì bất thường hay không? Thưa đại ca, em không thấy có điểm gì bất thường. Seola vẫn nghịch ngợm như mọi ngày. Có xảy ra chuyện gì khác không? Dạo, hoàn toàn không thưa đại ca. Thời gian gần đây biểu hiện của Seola rất lạ. Anh cảm giác nó không thân thuộc chút nào. Kiệt trượt lóe lên một suy nghĩ táo bạo nhưng lại không dám khẳng định chắc chắn anh giao cho David điều tra về những học sinh tham dự chạy hè Anh Quốc đó còn Layla nhận việc về Việt Nam quan sát tình hình của mẹ con trúc anh sau đó báo cáo về cho anh giao xong việc Kiệt bước vào phòng ngủ cùng con gái thấy con bé đang chăm chú xem TV. lần này anh đặc biệt để ý chương trình nó xem là công chúa và hoàng tử chứ không phải là mấy phim hành động như trước anh tiến tới ngồi cạnh con gái ôm nó vào trong lòng hỏi chuyện Con gái của bố có muốn gặp mẹ không? Con rất muốn gặp mẹ Gặp ông bà ngoại, các bác và các gì Thế con học tiếng Việt tới đâu rồi? Phải nói tiếng Việt sành sõi Thì bố mới cho gặp mẹ Bé sữa không biết Ông bố ma mãnh đang thử mình Nên con bé tự tin vỗ ngực khẳng định Cái này bố không cần phải lo Con gái của bố Là mắt tơ tiếng Việt Được, thế con đọc giúp bố Mầu chuyện này xem thế nào nhé Ở nhà sữa được mẹ cho đi học chữ từ sớm, nên việc đọc không quá khó khăn với nó. Cầm cuốn sách bố đưa, sữa bì đọc rõ ràng từng chữ một, dù nó chẳng hiểu trong đó viết gì, nhưng lại đọc không sai một chữ, không vấp, không ngắc ngứ. Qua hành động này, Kiệt có thể chắc chắn suy nghĩ của mình đúng đến 90%, còn 10% còn lại, anh chờ Layla báo tin cho mình. Cùng thời điểm đó ở Việt Nam, Xeo la quậy tương bừng ở trường mẫu giáo của sữa. Có mấy thằng nhãi chiêu nó là đứa không có bố. Hỏi bạn bè cùng lớp mới biết mấy thằng đó hay chiêu em gái yêu quý của nó. Thế là xeo la nóng máu, đập cho mỗi thằng một trận, khiến chúng nó ngồi khóc tu tu. Sau khi bị cô giáo phát hiện, mắng nó không được đánh bạn, xeo la hoành hoàng chống tay vào hông, dùng tiếng Việt chưa sõi của mình để nghênh ngang tuyên bố. Bạn ấy, bạn ấy đánh con, dám chiêu con không có bố. Đến chiều tàn học khi phụ huynh của ba bạn kia tôi đón Ba bà mẹ sồng sộc đòi tìm đứa nhỏ đánh con trai của mình Thế mà Xeo La không biết sợ Nó vẫn dùng dáng vẻ của lúc sáng Để nói chuyện với ba bà cô kia Cháu không sai Tại sao cháu phải xin lỗi Cháu đánh bạn là sai Mẹ cháu không dạy cháu như vậy sao Mẹ dạy cháu đánh bạn là sai Nhưng bố dạy cháu Thằng nào đánh mình thì mình phải đánh lại Xeo La không biết sợ trời Không biết sợ đất về cái tính ngông nghênh của nó được bố nuông chiều từ tấm bé. Vừa nói xong câu đó, các bạn trong lớp vỗ tay ào ào, làm cho con bé càng có khí thế hơn. Cuối cùng để giải quyết chuyện này êm đẹp, cô giáo buộc phải gọi cho mẹ cú sữa để nói chuyện. Mấy phụ huynh gầy nhau làm hiệu trường trường phải xuống tận nơi để hòa giải. Vì bốn vị phụ huynh này đều thuộc giới nhà giàu, lời nói vô cùng có giá trị. Sau một hồi giải quyết, Trúc Anh không nhân nhượng ba vị phụ huynh kia không nhân nhượng, buộc có người phải chuyển lớp. Các bé trong lớp của sữa rất quý con bé, nên một mực xin cô giữ bạn sữa ở lại. Thế là người bị chuyển đi là ba đứa nhóc kia, chứ không phải là con gái của Trúc Anh. Trên đường về nhà ngồi trong xe ô tô, Trúc Anh quay sang nói với con gái. Lần sau con không được đánh bạn, nghe chưa? Nhưng mà mấy bạn đó đánh con, dù là vậy cũng không được đánh. Con chỉ đánh trả để tự vệ khi mà các bạn đánh vào người của con. Nhưng mà mấy người đấy bảo rằng con ngứa mắt sao? Con ngứa mắt bạn nào? Là con đánh được sao? Học cái tính ở đâu à? Trước đây mẹ thấy con gái của mẹ Thùy Mỹ nết na lắm cơ mà. Vừa nhắc nhở Trúc Anh vừa nhớ tới hành động và thái độ khác thường của con gái sau khi đi Anh Quốc về. Trước đó sữa được mẹ huấn luyện cho cách ăn nói đi lại như một tiểu thư quý tộc chính hiệu nhiều khi cô còn cảm thấy không bằng con vậy mà sau một tháng đi trại hè con bé về nghịch như quỷ sứ cô vẫn còn nhớ tuần đầu tiên về tới nhà mỗi chiều xeo la đòi mang gậy ra tập võ có lần nó múa mấy bài võ cho bọn trẻ con hàng xóm xem đám trẻ đó gọi con gái cô là đại ca cả cái lần một đứa xung phong làm bao cát cho nó đứng tập võ con gái của cô sút một cái làm cho bạn nhỏ đấy gãy mất một chiếc răng Cô phải chạy vội từ công ty về Để đưa đứa bé đó đi khám Và xin lỗi gia đình của bé Nhìn lại con gái ngồi bên cạnh Đang xem phim đua xe Trúc Anh nhíu mày nghi hoặc Trong một thời gian ngắn Không ngờ con bé lại thay đổi nhanh như vậy Trừ khi Alo Sữa à Bên em thế nào Bố có nghi ngờ gì không Bố không nghi ngờ gì hết Mọi thứ ổn Còn chị thì sao Chị cũng vậy Chẳng ai nghi ngờ gì hết Hai đứa bé rinh rích cười qua điện thoại Mà đâu biết rằng bố mẹ chúng nó Đã nghi ngờ từ lâu Linh cảm của người làm cha làm mẹ rất tốt Kế hoạch lớn của chị em mình Bao giờ mới thực hiện được nhở Em nhớ mẹ quá Chắc là sắp rồi Chị nghe nói sắp tới sinh nhật anh cấy nhà bác Phong Và cô Trang Cô Trang vừa là bạn của mẹ Vừa là em ruột của bố Chắc chắn buổi tiệc sinh nhật đó Bố mẹ mình sẽ được mời Liệu bố mẹ có đồng ý không nhở? Thế mới cần chị em mình hợp tác Lôi kéo bố mẹ phải tham gia chứ Thống nhất thế nhá Nhanh nhanh cho nhà mình về với nhau Sau khi cuộc gọi kết thúc Xèo la rón rén bước ra khỏi nhà vệ sinh Định men theo tường trốn vào nhà Nó đi nhẹ nhàng như mèo thỉnh thoảng ngó mặt vào trong phòng tập Xem có ai để ý đến mình hay không Vừa đi nó vừa lắc đầu ngao ngán Không hiểu vì sao sữa Có thể học được môn học quỷ quái này, nó học không vào. Xeo La chưa kịp hí hửng khi trốn học thành công, thì nó đâm sầm vào một người đứng sừng sững. Xeo La từ từ ngước mặt lên, nhìn thấy khuôn mặt của Chúc Anh, nó chỉ biết cười để chống chế. Mẹ, con ra ngoài, hóng gió một chút thôi mà. Hóng gió hay trốn học, Xeo La yêu quý của mẹ. Dạ. Xeo La đứng hình toàn tập. Khi mẹ yêu của nó gọi tên thật Chứ không phải là tên của sữa Nó đứng lùi về phía sau Hai mắt tròn xoe nhìn mẹ Miệng lắp bắp, không nói thành lời Con đừng sợ Mẹ không làm gì con đâu Mẹ, mẹ thật là quá đáng Làm con giật mình Nhưng tại sao mẹ lại nhận ra con Đồ ngốc, mẹ là người sinh ra con và sữa Dù mẹ không hiểu tính cách của con Nhưng sữa ở cạnh mẹ 4 năm Đương nhiên mẹ hiểu nó hơn bao giờ hết Còn hành động kỳ lạ một cái là mẹ phát giác ra ngay Không xong rồi nếu như mẹ nhận ra con Thì bố... bố cũng phát hiện ra em sữa Hải đưa nhóc coi thường bố mẹ đến như vậy sao Nhưng mà con vừa gọi cho sữa rồi Em ấy bảo bố chưa phát hiện Các con qua mắt được ai thì mẹ không biết Nhưng mà đừng hòng qua mắt được bố con Bố còn ghê gớm hơn cả mẹ đấy Sau đó Trúc Anh vào xin phép cô giáo Cho con bé về sớm Khác với sữa Xeo La không có năng khiếu về môn học này Nếu ép con bé học Thì con bé lại càng chống đối trên đường về nhà Trúc Anh hỏi thăm rất nhiều chuyện Về Xeo La và Kiệt Hỏi về cuộc sống của hai bố con Trong suốt bốn năm qua Rõ ràng là mẹ rất quan tâm tới bố con Sao thời gian qua Hai bố mẹ lại không quay về với nhau ạ Nhắc tôi điều này Nụ cười trên môi Trúc Anh hạ xuống về sự xuất hiện của Kiệt và việc con gái lớn được anh nuôi. Cách đây hai năm cô biết được từ Phong và Dô Lần, biết được kế hoạch đặc biệt của anh. Cô không làm loạn đi tìm con gái, bởi vì Trúc Anh tin một ngày nào đó họ sẽ quay về với nhau. Thời điểm đó nếu Trúc Anh ngang ngược xuất hiện bên cạnh anh thì ba mẹ con cô sẽ trở thành vật cản đường lớn nhất dành cho Kiệt. Cô yêu người đàn ông đó nên không muốn mình trở thành gánh nặng của anh. Vì vậy chúc Anh lựa chọn chờ đợi, bởi vì cô tin vào một ngày đoàn tụ không xa. Chẳng ngờ việc chưa đâu vào đâu, cô và anh lại bị hai đứa nhóc này xóa mũi, chơi cho một vố lớn. Trên đường chờ con gái về nhà, chúc Anh khuyên giải con bé, hiểu được việc nó và sữa đang làm là không tốt, không tốt một chút nào. Con bé xem chừng rất nghe lời cô. Sau bữa tối đó, Xeo La gọi cả nhà xuống phòng khách ngồi. Cụ bà, cụ ông đang xem phim đọc báo trên phòng, cũng bị nó lôi xuống. Xeo La đứng trước mặt mọi người, nó thành thật thừa nhận thân phận và nói ra kế hoạch vĩ đại của nó và em sữa. Thấy con bé thành thật như vậy, mọi người không ai trách nó. Thậm chí bà nội Trúc Anh còn xoa đầu, khen ngợi con bé. Cái con bé này, lão cá, không khác gì mẹ nó. Được bà cụ khen, xeo la được đàn ngồi vào lòng của bà cụ, kể cho bà nghe rất nhiều chuyện. Thực ra ai trong nhà cũng hiểu, nó làm vậy để tránh mẹ, la mắng nó. Con nhóc bốn tuổi này, quá là danh ma. Ngày chủ nhật cuối tuần, kiệt chuyển công việc về nhà xử lý, đột nhiên bên ngoài có tiếng náo động, anh mở cửa sổ ra xem. Thấy một đám trẻ con đang bấm chuông đập cổng inh ỏi, miệng liên tục gọi tên xeo la. Các bạn đang gọi con kìa. Dạ, con không ra đấy đâu. Mấy bạn ấy đánh con đấy ạ. Kiệt thoáng chốc giật mình, nhưng anh nhớ ra việc gì đó, nên khóe môi cong lên một nụ cười. Anh đi ra ngoài cổng, nói chuyện với đám nhóc ngoài kia. Mấy đứa hôm nay đến đây có chuyện gì? Chúng cháu đến đây, rủ xeo la đi xử lý, thằng lớp 5 tuổi ở trường, dám hoành hoang bắt nạt các bạn nữ ạ? Nghe thằng bé này giải thích. Kiệt đưa tay lên bóp chán đầy mệt mỏi. Cái tính hồ báo đi lo chuyện bao đồng của Xeo La, anh đã từng nghe qua cô giáo nói ở trường. Không ngờ, nó dám cầm đầu một nhóm con trai. Đi đánh nhau thế này, thật là hết thuốc chữa. Mấy đứa mau về nhà, đừng có đi gây chuyện. Nếu không, ấy, chú Mách bố mẹ mấy đứa đấy. Như vậy không được đâu chú, Xeo La bảo với chúng cháu. Chuyện đó để sau, hôm nay Xeo La không được khỏe, không thể đi chơi cùng với mấy cháu được mà còn nữa bỏ ngay cái thói hồ báo trưởng mẫu giáo đi nha có cái gì mách cô giáo ở lớp không được phép tự tiện đi đánh nhau bị kiệt nghiêm nghị nhắc nhở mấy đứa nhóc xị mặt quay lưng ra về trước khi đi chúng nó không quên ngó vào nhìn xeo la rồi nói một câu dạo này cậu ấy lạ nhở chờ đám nhóc rời đi kiệt bước vào trong nhà ngồi xuống xích đu cạnh con gái anh giang tay bế con ngồi lên đùi mình lấy cuốn sách từ trong tay con bé gấp lại đặt sang bên cạnh ân cần nói chuyện với con nhóc con định giấu bố đến bao giờ chị em hai đứa đúng là to gan dám cháo đổi vị trí cho nhau bố bố, bố nói gì thế ạ con giấu bố chuyện gì đâu ạ lại còn cãi à bố cho cô lai la về việt nam một chuyến để điều tra rồi con nhóc ở cạnh mẹ con tinh nghịch không khác gì xeo la con nghĩ thế nào mà qua mặt được bố Bố, con và chị Xeo La không cố ý, chỉ là con muốn gặp bố và chị ấy muốn gặp mẹ thôi ạ. Lúc này đứa nhỏ mít ướt. Kiệt không biết phải làm thế nào khi đứa trẻ khóc, đành phải ôm con vào lòng và dỗ dành. Nào ngoan đừng khóc nữa, bố có mắng con đâu. Có thật là bố không mắng con không ạ? Con và Xeo La, ai là người đầu tiêu ra cái chó quỷ quái này? Xin lỗi bố, con không nói được con không thể nào phản bội đồng minh được. Nhóc con, đúng là giỏi thật. Hai đứa bày ra trò này, không sợ, không về được thân phận cũ của mình sao. Không có chuyện đấy xảy ra đâu bố, bởi vì con và chị xeo la, tính toán hết tất cả rồi. Giọng điệu không khác gì bà cụ non của sữa, làm cho Kiệt bật cười. Hai đứa nhóc 4 tuổi, đòi tính kế với anh và chúc Anh sao. Đầu phải anh không nhìn ra mục đích của chúng, nhưng mà anh chưa muốn vạch trần, Dẹp chuyện này sang một bên Kiệt từ từ lôi trong túi áo ra một tấm thiệp nhỏ Bố ơi cái gì thế à Thiệp mời bố đi đâu à Bố cho con đi cùng với Để bố suy xét Thôi mà bố Sinh nhật của anh cái nhà bác Phong và cô Trang Bố phải tham gia chứ Cô Trang là em ruột của bố mà sữa này Sao con gọi con trai của cô Trang là anh Con ở Việt Nam từ bé Phải biết cách xưng hô đúng vai vế chứ Con quen mồm rồi Con cứ thấy ai lớn tuổi là con gọi là anh là chị. À, bố đừng đánh chống làng, chuyện đi sinh nhật nhé. Sau mấy ngày ỉ ôi nài nỉ, cuối cùng vì không chịu được sự cứng đầu của sữa, Kiệt buộc phải đồng ý với con bé. Thực ra lần này anh cũng có ý định về Việt Nam, tham dự tiệc sinh nhật đó. Chỉ định trêu con gái một chút thôi. Ai ngờ con nhóc này cứng đầu nói suốt. Cách ngày sinh nhật của cái hai ngày, máy bay tư nhân của Kiệt... Hạ cánh xuống Việt Nam Vừa bước xuống sân bay Sữa lúc này chảy nhạy, náo loạn vẻ mặt của nó không giấu được sự vui mừng Khi quay về Việt Nam Xeo lúc này Gọi điện ngay cho sữa Thế nào rồi? Em và bố về Việt Nam rồi Thế á, hai người mau qua nhà bà ngoại chị đang ở đây Để em hỏi bố, lúc trên máy bay Em thấy bố nói chuyện với chú dave Ve và cô Layla Là tối nay cúc cuộc hẹn quan trọng Không biết có sang bà ngoại được không? Gì? Vừa mới về nước lại có công việc. Ông bố cuồng công việc này. Có cái gì em nhắn tin, em báo cho chị nhé. Đi từ nhà vệ sinh ra ngoài, sữa được Lai La dắt tay đi lên chiếc xe chờ sẵn ở bên ngoài, đưa hai bố con về nhà. Con bé không biết nhà theo lời bố nói là ở đâu. Mấy lần định mở lời xin bố cho về bên ngoài, chơi cùng với chị La, Nhưng từ lúc lên xe bố bàn công việc suốt, nên con bé lại ngủ quên đi sau chuyến bay sữa thấm mệt ngủ một mạch từ chiều đến 6 giờ tối mới lò mò bò dậy nhìn đồng hồ nó giật mình phi ra khỏi phòng chạy thẳng xuống tầng 1 tìm bố nhưng dường như nó quên mất một việc mình đang sống trong một ngôi nhà xa lạ bố ơi bố bên ngoài có tiếng tít tít mở khóa sữa cứ tưởng bố về hế hửng chạy ra xem ai ngờ là cô chú lay la trên tay họ cầm mấy hộp bánh nếu ngày thường sữa vui lắm khi được ăn những món mình yêu thích nhưng hôm nay nó không có tâm trạng cô chú có biết bố cháu đi đâu không ạ cháu quên hả bố con tối nay có hẹn với đối tác chiều nay trên xe đại ca nói với cháu rồi cơ mà sữa xoa đầu nhớ lại chuyện chiều nay trên xe ô tô căn bản lúc đó nó buồn ngủ hai mắt díp lại nên nghe được chữ mất chữ còn khi nhớ ra điều gì đó nó giật mình cuống quýt bám lấy tay của lay la Người đi ăn cùng bố cháu tối nay là phụ nữ có đúng không cô? Chiều nay cháu có nghe bố nhắc tới hai chữ cô ấy? Hai người nhìn nhau không biết trả lời con nhóc này thế nào. Hai người họ không rõ đối tượng hôm nay kiệt gặp mặt là ai, mà thấy anh chuẩn bị đồ từ sớm. Không thấy hai người họ trả lời, sữa lắc lắc tay của Layla, liên mồm hỏi chuyện. Nhưng sau một hồi tra hỏi, nó không nhận được đáp án như mong muốn nên sữa buộc phải gọi cho chị xeo la. Chị ơi, bố đi ăn tối với cô nào rồi? Ý? Mẹ cũng vậy, trước khi đi, ăn mặc cực kỳ xinh đẹp, khỏe với chị đi ăn tối với một người đàn ông đẹp trai phong độ. Sao lại thế? Nếu bố mẹ có người khác, thì làm sao họ quay lại với nhau? Không gì là không thể. Giữa này, nghe chị nói, giờ em bắt taxi đến nhà hàng bố hẹn hò với bà cô già kia, phá bố đi. Chị đang đi theo phá bữa tối của mẹ và cái tên đàn ông kia. Phải trốn vào nhà vệ sinh để nói chuyện với em đấy. Nhưng cô chú không biết nhà hàng bố ăn ở đâu cả. Họ nói dối, tìm cách moi thông tin từ cô chú đấy đi, chị bày cho em mấy khế này, chắc chắn sẽ thành công. Sữa chăm chú ngồi nghe xeo La bài cách nói móc, được thông tin từ chú Dave và cô Layla, ngay sau đó nó áp dụng thì thấy hiệu quả vô cùng. Hai người họ buộc phải lấy xe chờ sữa đến nhà hàng mà tối nay kiệt dùng bữa cùng với đối tác. Trên đường đến đó Layla quay mặt xuống, Hỏi đứa nhóc ngồi trên ghế sau. Còn nhóc xeo la. Nó bày trò cho cháu có phải không? Sao cô biết à? Còn nhóc đó danh mà thật. Mà cháu cũng không kém cạnh. Sữa ngồi đó cười hì hì. Mất tầm 30 phút. Xe dường trước một tòa nhà cao tầng. Ngồi trong xe sữa ngó mặt ra ngoài cửa kính. Miệng không ngừng cảm thán. Chắc cuộc hẹn này quan trọng lắm. Nên bố mới tới nơi sang trọng thế này. Biết là cuộc hẹn quan trọng, thì chúng ta về thôi sữa nhở. Cô chú sợ, cô chú cứ về. Cháu không bỏ cuộc đâu. Hơn nữa, tại sao bố cháu đi hẹn hò với người phụ nữ khác? Lại chọn địa điểm khách sạn thuộc tập đoàn Lyca chứ? Chưa kịp chờ Đa và Layla phản ứng. Sữa lúc này mở cửa xe và bước vào bên trong. Nó không quên ngoái đầu lại, vẫy tay chào tạm biệt. Sữa đến đây cùng mẹ một vài lần, vì là con của chủ tịch nên nhân viên biết mặt. Nó lợi dụng điều đó nhờ bên bảo vệ dùng thẻ quẹt cho nó lên khách sạn tìm mẹ. Đương nhiên để thuyết phục được mấy chú bảo vệ thì sữa cần phải có cái mồm, nịnh nọt như bôi đường vào lưỡi. Còn nhóc thuận lợi lên tầng 26 của khách sạn. Sữa đi vào nhà hàng nhưng mới đặt chân đến cửa, lại bị nhân viên phục vụ lôi ra vì trẻ con không có người lớn đi cùng thì không được vào. Khi nó nghĩ mình chết cứng ở đây, không làm được gì thì một xe đầy đồ ăn lướt qua. Sựa thấy, xeo la vén tấm khăn bên dưới và vẫy tay với nó. Hiểu được ý của chị gái, nó bắt trước cách làm của xeo la, chui vào một chiếc gầm xe đẩy và đi vào trong phòng VIP mà bố nó được đánh dấu từ trước. Vì mỗi đứa nhỏ ngồi một xe, hai xe cách nhau vài chiếc xe đẩy, nên hai chị em không thể biết được mình đưa vào cùng một phòng. Lúc nhân viên bày đồ ăn lên bàn, xeo la luồn ra khỏi xe đẩy và chui vào gầm bàn được khăn trải bàn che đi. Cả quá trình đó diễn ra trong mấy phút ngắn ngủi, làm cho con bé hồi hộp khó tả. Nó có cảm giác mình đang làm nhiệm vụ nguy hiểm giống như trong phim hành động. Xeo La ngồi gật gù, để tránh bị phát hiện, lưng của con bé chợt chạm vào thứ gì đó, nó không dám hét lên, cố gắng kìm nén sự sợ hãi, bình tĩnh quay đầu lại xem. Là chị? Là em sao? Âm thanh kinh ngạc đó vạch trần hai đứa nhóc Hai người đang dùng bữa trong phòng vội vàng cúi xuống Lật khăn trải bàn lên để kiểm tra dưới gầm Thì thấy hai đứa nhóc đang ngồi thu lô trong đó Với vẻ mặt ngỡ ngàng Thêm một lần nữa Xeo la và sữa Được một phen hú vía Sao lại là bố mẹ? Kiệt và Trúc Anh nhìn hai con Sau đó nhìn nhau đầy bất lực Mới gặp lại sau bốn năm xa cách Hai người họ muốn có không gian riêng để nói chuyện Nhưng nào ngờ hai đứa nhóc kia không cho. Chúng phá đến tận khách sạn. Cặp bố mẹ nào đó chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Cúi xuống kéo hai đứa con lên, rồi bảo nhân viên phục vụ, mang thêm hai chiếc ghế và hai bộ dụng cụ ăn uống. Xeo la và sữa nhìn bố mẹ ngồi cùng nhau trên một bàn ăn. Hai đứa nó nhìn nhau không hiểu chuyện gì. Có nghĩa là bố mẹ không ly hôn với nhau. Có đúng không ạ? Đúng. Thời gian trước vì tính chất công việc, bố mẹ phải rời xa, cả con và em sữa. Bây giờ giải quyết xong rồi, định đưa xeo la về đoàn tụ với hai mẹ con ở Việt Nam. Ai ngờ hai đứa nhóc này lại bầu mưu, răng bẫy bố mẹ. Kiệt vừa giải thích vừa không quên khi hai đứa con gái tinh nghịch của mình. Dù sao cũng không thể nào trách hai đứa. Khoảng thời gian 4 năm không có bố hoặc mẹ ở bên cạnh, gia đình bị chia cắt. Đó là thiệt thòi lớn của hai đứa nhỏ buổi tối hôm đó là cuộc hẹn đầu tiên sau bốn năm xa cách của kiệt và trúc anh nhưng không chỉ có hai người mà có tới tận bốn người dù kiệt và trúc anh không có thời gian để giải thích cho nhau những chuyện xảy ra trong tương lai nhưng mà khi nhìn thấy hai đứa nhỏ tíu tít ngồi trên cùng bàn ăn với mình họ nghĩ rằng mọi lời giải thích đều không còn quan trọng nữa mọi chuyện đã qua và gia đình họ lại trở về bên nhau Em dễ, chúc mừng cậu quay trở về. Kiệt mỉm cười nâng ly rượu của mình cũng vào ly của Tuấn Vũ. Anh hất cảm về phía chị Huyền ở đằng kia. Em phải chúc mừng anh vợ mới đúng, tạo được cả châu cả nghé về nhà. Nhắc đến Huyền, khuôn mặt của Tuấn Vũ đầy tự hào, khoe khoang thành tích. Biết sao được, cô ấy mang thai đứa thứ hai, phải cưới thôi. Thôi, anh đừng khoe mẽ nữa. Anh phải mất hai năm mới theo đuổi được người ta. Em thấy do chị dâu mở đường cho anh, ấy chưa làm căng lên, anh không có cửa đâu. Mày yên lặng đi, ít nhất anh mất có hai năm. Nhìn vợ chồng mày xem, mất tận bốn năm mới về được bên nhau. Câu nói này của Tuấn Vũ chọc trúng chỗ đau của Trúc Anh và Kiệt, làm hai người họ không thể nào phản bác được thêm. Tuấn Vũ ngồi lại nói chuyện một lúc, khi con gái nhỏ chạy ra, thì lúc này họ mới đứng dậy. Ngắm nhìn khung cảnh hạnh phúc này, Chúc Anh bất giác cong môi cười Đối với cô và Kiệt Có lẽ như vậy là quá đủ Anh ấy đã giao lại tổ chức cho dô lần Trở về Việt Nam kinh doanh một quán rượu nhỏ Không còn nguy hiểm rình rập Và gia đình không phải xa cách Mấy năm trời nữa Dạo này em không thấy Đa Ve và Layla đi cùng anh nhỉ Họ được đào tạo Để trở thành sát thủ chuyên nghiệp Nên phải trở về giúp đỡ cho thủ lĩnh mới Tiếc thật Em chưa có cơ hội cảm ơn Layla Nếu lần đó không phải cô ấy đến đưa con đi, mà để Hoàng My đến, chắc chắn Hoàng My sẽ không như Layla, để lại một đứa nhỏ cho em. Ừ, lần đó Hoàng My biết được, em sinh con, nhưng không biết là sinh đôi. Thế nên Layla mới xung phòng đi bắt con tin về. Layla là anh em trung thành của anh, chắc chắn sẽ nghĩ đến lợi ích cho anh đầu tiên. Kiệt bắt giác vòng tay qua vai chúc anh, ôm vợ ngồi sát gần mình anh đặt một nụ hôn lên trán cô thì thầm bên tai của cô đúng lúc này xeo la và sữa chạy tới nhảy vào lòng của bố mẹ bố mẹ thì thầm to nhỏ gì đấy ạ hại cái đứa này bố mẹ đang bàn lịch trình du lịch cho cả nhà mình đấy nhà mình bốn người cùng đi có đúng không mẹ đương nhiên chúng ta là gia đình đi đâu phải đi cùng nhau chứ tiếng hò reo vui vẻ của đám trẻ Là mở đầu cho hành trình hạnh phúc của một gia đình. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 9 của câu chuyện Mục tiêu cuối cùng và cũng chính là tập cuối cùng của câu chuyện này rồi. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong những nội dung, những chi tiết và những hình ảnh cuối cùng của câu chuyện này. Vô cùng là hạnh phúc và âm áp. Tâm An không nghĩ rằng là hai đứa trẻ con lại có thể làm được những điều phi thường như vậy. Chỉ vì muốn hàn gắn bố mẹ với nhau và thật là hạnh phúc, thật là mỹ mãn bởi vì sau 4 năm xa cách, Kiệt và cô gái Trúc Anh của chúng ta đã có hạnh phúc viên mãn. Cảm ơn quý vị và nếu như quý vị có cảm nhận như thế nào về câu chuyện này, hãy comment ở dưới video cho Tâm an được biết với nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều và hẹn gặp lại quý vị vào những câu chuyện tiếp theo. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui và thật nhiều hạnh phúc.